Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Món nợ 6 năm. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nghe tiếng chuông cổng vang lên, Phương Thảo ôm bụng bầu khẽ nệ bước ra ngoài. Xung quanh vắng vẻ không có ai Chỉ vọng lại tiếng xe ở ngoài đường lớn Đèn điện ở cổng sáng trưng Thành công thu hút sự chú ý của Phương Thảo Vào chiếc hộp nhỏ Cô ta không suy nghĩ quá nhiều Trực tiếp đi ra mở cổng Rồi cầm lên xem xét Cứ tưởng đó là một món quà bất ngờ Mà người chồng muốn dành tặng riêng cho cô ta Nhưng thật không ngờ Những thứ bên trong Lại kinh khủng đến như vậy Bức ảnh Phương Thảo và Bình An Chụp cùng nhau đã sớm thấm đẫm, màu đỏ của máu. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, vốn dĩ, cứ tưởng quên đi, nay đột nhiên có người muốn khơi gọi lại, liệu có dự báo cho một tương lai, kinh khủng sắp ập đến. Toàn thân Phương Thảo đùa mồ hôi hột, mặc dù trời hiện tại đang vào mùa đông, nhưng mặt mày cô ta tái xanh, chân tay run rẩy. Lật lại phía sau của tấm ảnh, Phương Thảo còn sợ hãi và còn sốc hơn nữa. Những chữ viết trên đó, Sống hệt nét chữ của bình an Em sống tốt quá nhờ Hình như em đã quên hết những việc tốt Mà anh làm cho em Phương Thảo Anh nhớ em nhiều lắm Anh nói rồi Anh dù có làm ma Cũng tìm theo em Bây giờ anh đến đây tìm em nhé Cú sốc ập đến Làm Phương Thảo bị hoang tưởng Không gian xung quanh Bỗng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết Cô ta cố gắng chấn an bản thân nhưng phản tác dụng. Chuyện quá khứ bị khơi lại một cách đầy bất ngờ khiến Phương Thảo thấy hoang mang tột độ. Đột nhiên cô thấy bình an, người yêu cũ xuất hiện ngay trước mặt mình. Mấy năm qua Phương Thảo sống yên ổn nên cô ta đã sớm quên đi việc làm của mình. Mình từng làm. Một chuyện tồi tệ khiến cho người yêu của mình đi vào con đường chết. Phương Thảo hoảng sợ. Ôm bụng bầu chạy theo người đàn ông Cứ ngỡ là bình an Và thực ra người đó Là do Đức Việt đóng giả Ý muốn dọa tinh thần của đối phương Đứng lại Đứng lại đó cho tôi Tiếng hét của Phương Thảo vang vọng Trong đêm tối có phần bất lực Người đàn ông càng lúc càng đi nhanh Chẳng mấy chốc đã biến mất Một cảm giác dùng mình ập đến Sợ hãi bùa vây lấy Phương Thảo Chẳng nhẽ Mình vừa nhìn thấy ma sao Thảo à Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại Anh ta chết rồi Bình an chết lâu rồi Người chết Thì làm sao có thể sống lại Và làm hại mày được cơ chứ Phương Thảo thấy đau đầu như bố bổ Quay cuồng trong không gian lạnh lẽo Đột nhiên phía trước xuất hiện Thứ âm thanh chói tai Của còi xe vọng đến dưới ánh đèn mập mờ có chút chói lóa Phương Thảo thấy hoa mắt Không thể nhìn rõ được đường nào nên đi Đường nào nên tránh Âm thanh rồn dập đến càng lúc càng dữ dội, ngay trong lúc nguy cấp, Thủy Dương kịp thời xuất hiện, thành công đỡ lấy người của cô ta. Cẩn thận! Hai người văng vào lề đường, toàn thân của Thủy Dương là một tấm nệm giúp cho cơ thể của Phương Thảo cùng với cái thai trong bụng được an toàn. Được Việt giả danh người đi đường, anh dừng xe lại quát lớn. Mắt mù hay sao mà không thấy xe đang chạy đến? Đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết hay sao? Nói xong anh nháy mắt với Thủy Dương rồi lập tức lái xe đi mất. Phương Thảo lúc này mới hoàn hồn lấy lại được tâm trí đã phân định được vấn đề đang xảy ra. Cô ta chợt vật đứng dậy thì thấy Thủy Dương vì cứu mình mà bị ngã đến mức chảy cả máu đầu rước sát hết cả chân tay. Giọng điệu cô ta hút hoảng vang lên. Em có sao không? Là em vừa mới cứu chị cô đúng không? Thủy Dương nằm im bất động sáng vẻ khổ sở của cô càng làm cho Phương Thảo thấy động lòng thành công lấy được sự thương cảm của cô ta thấy đối phương không hồi đáp Phương Thảo chủ động tiến lại gần máu trên chán của Thủy Dương không ngừng chảy xuống tỏ thẫm cả nửa gương mặt Phương Thảo hoàng sợ không còn cách nào khác nên nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo len bên ngoài cô ta đặt lên chán của Thủy Dương tạm thời dùng nó để mà cầm máu khi chương kiến ánh mắt quan tâm sốt sáng này Trong một giây phút ngắn ngùi, Thủy Dương suýt chút nữa đã quên đi những chuyện xấu xa mà chị ta từng làm trong quá khứ với anh trai mình. Thủy Dương ngóc đầu dậy, thều thào lên tiếng. Chị có sao không? Em bé trong bụng của chị ổn chứ? À, chị ổn rồi. Cũng may có em kịp thời xuất hiện. Em giúp chị, nên chị cảm ơn nhé. Xe máy đi đến bấm còi inh ỏi, mà chị lại lao ra đường như thế. Nguy hiểm lắm chị ạ. Ừ tại tại chỉ gặp chút chuyện nên chị hơi hoảng sợ một chút Đến tận bây giờ khi có cơ hội được gặp mặt được nói chuyện Thủy Dương không nghĩ chị ta lại có dáng vẻ tốt bụng như thế khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần thế này không thể nào nghĩ được lòng dạ lại như một con quỷ Thủy Dương nhăn nhó mặt mày cố gắng tỏ ra đau đớn dữ rồi Phương Thảo thấy vậy càng hoảng sợ nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo gọi điện cho chồng Mất vài phút trao đổi với Minh Đăng Phương Thảo mới cúp máy Cô ta quay sang suốt sáng nói với Thủy Dương Chị vừa mới gọi điện cho chồng Anh ấy đang trên đường tan làm Sắp đến đây rồi Em đợi một chút nhé Chị gọi chồng Đến đây bắt đền em á Em là người cứu chị cơ mà Ơ hay không không Còn bé ngốc này Em cứu chị chị mang ơn còn không hết Chị gọi chồng về đưa em đến bệnh viện Không cần đâu ạ Em ngồi ở đây một lát Em hết đau là em đứng dậy được Đi bệnh viện Em không có tiền đâu chị Nhưng máu trên đầu em đang chảy rất nhiều Em muốn chết sao Mà ai bắt em trả tiền viện phí cơ chứ Chị lo Thôi em ra hiệu thuốc mua bông băng được rồi Thấy chị gặp nguy hiểm Em chỉ muốn giúp chị Em không cố ý muốn làm phiền chị đâu ạ. Cứ ngồi yên đây cho chị Không được đi đâu hết Nhưng mà chị đang có em bé Rồi ngồi bên ngoài đường thế này lạnh lắm Ảnh hưởng đến sức khỏe Chị còn cởi áo cho em nữa À hay là em đưa chị về nhé Em ổn rồi Nhà chị gần đây có phải không Ừ Nhà chị đi mấy bước chân là đến Mà em đừng ngang bướng Chồng chị anh ấy sắp đến nơi rồi Nhưng không có nhưng gì hết Ngồi yên đây cho chị Đợi hơn chục phút minh Đăng cuối cùng cũng lái xe về tới nơi Anh sốt sáng dừng xe vội vàng đi xuống rồi chạy tới hỏi han vợ Tuy đã nói chuyện qua điện thoại nắm được chút tình hình nhưng gương mặt của Minh Đăng vẫn không ngừng thể hiện cảm xúc lo lắng Anh ân cần ngồi xuống bên cạnh Phương Thảo đưa ánh mắt dịu dàng quan sát xem vợ mình có bị thương hay không Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này Thùy Dương chỉ biết cười gượng trong lòng hóa ra cảm giác được người mình yêu quan tâm Lại khiến con người ta ghen tị Đến như vậy Phương Thảo mỉm cười chấn an chồng Giọng điệu của cô ta từ tốn Em không sao đâu Cô bé kia mới là người bị thương Mình đang hiểu ra vấn đề Anh vội vàng đỡ vợ đứng dậy Sau đó mới yên tâm Ra chỗ Thủy Dương đang nằm Giọng điệu vô cùng dịu dàng Cô bé Em có thấy đau lắm không Anh là chồng của chị gái này Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện nhé Thủy Dương lúc này ngẩng mặt lên nhìn Minh đăng Sự tử tế nơi anh ta Lại một lần nữa khiến cho cô cảm thấy hoang mang Cô rung động với một người Đã có vợ sao? <cười> Đây là một việc Thực sự là sai trái Hơn nữa kế hoạch trả thù chỉ mới bắt đầu Quyết tâm không thể nào để xảy ra sai sót Thủy Dương gạt bỏ Những ý định xấu xa Tự nghĩ bản thân mình là do thiếu tình thương Nên cô bị ảo tưởng Cô không nói gì chỉ gật đầu thấy cho câu trả lời. Tuy cố tình diễn, nhưng Thùy Dương phải công nhận, cú ngã vừa rồi rất đau, cổ đau đến mức không tự mình đứng dậy được, cuối cùng chỉ có Minh Đăng tinh tế nhìn ra được sự đau đớn và bất lực của cô. Anh chủ động tiến lại đưa tay, như thay lời tỏ ý muốn giúp đỡ cô gái nhỏ đứng dậy. Đôi tay lạnh ngắt của Thùy Dương chạm vào bàn tay ấm áp của Minh Đăng, khoảnh khắc ấy thực sự khiến tâm trí của cô hoang mang trái tim dường như được sưởi ấm Thủy Dương chưa từng thấy một người đàn ông nào lại tử tế với người lạ như vậy Nhớ lúc ở dưới quê cách anh đối xử với người rửa bát thuê do cô đóng giả đã làm cho cô cảm thấy rất khó tin Mình đang vội vàng kéo cô lên xe ô tô và Phương Thảo lúc này cũng đi theo cả ba người cùng nhau đi đến bệnh viện đến nơi Phương Thảo được đưa đi kiểm tra chụp chiếu Còn Thùy Dương phải vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương đang chảy máu. Minh Đăng chạy đôn chạy đáo lo cho cả hai người, một biểu cảm khó chịu trên gương mặt cũng không thể hiện, công việc cả ngày làm vất vả, tối chưa được một hạt cơm vào bụng, vậy mà Minh Đăng không hề kêu than. Đàn ông chỉ cần như vậy, anh quá tử tế và tốt bụng. Sau một hồi kiểm tra không có vấn đề gì, Phương Thảo mới ra ngoài hành lang cùng chồng ngồi đợi Thùy Dương ở bên trong phòng cấp cứu. Không biết con bé có bị thương nặng hay không? Phương Thảo chủ động mở lời nói với chồng mình con Minh đang nhẹ nhàng xoa tay của vợ. Anh nghĩ chắc chắn là không có gì đâu, em đừng lo. Mà rút cuộc là có chuyện gì thế? Em ra ngoài có chút việc mà lúc ấy đột nhiên em thấy chóng mặt, không để ý có xe máy đang chạy đến. Cũng may có cô gái kia kịp thời xuất hiện và cứu em. Ơn trời Lúc em nói em gặp tai nạn Tìm anh muốn rơi ra ngoài đấy Cô gái này là ân nhân cứu mạng em và con đấy Vợ chồng mình Phải có trách nhiệm với cô ấy ừ, ừ. Em có mệt không Anh gọi taxi cho em về trước Trông sắc mặt của em không ổn chút nào Có cần nằm viện theo dõi vài ngày không Bác sĩ kiểm tra rồi Em không sao đâu Anh đừng lo Em ở đây cùng với anh Em về nhà một mình Em không yên tâm Biết tính cách của Phương Thảo nên mình Đăng từ bỏ ý định khuyên vợ về nhà. Hai vợ chồng ngồi đợi ừ. ngoài hành lang gần một tiếng đồng hồ. Đến khi Thủy Dương được cấp cứu băng bó xong xuôi, hai người bọn họ cuối cùng cũng được vào thăm. Phê thương ở trên chán bị khâu năm mũi. Ngoài ra thì bị xước sát bầm tím, không bị chấn thương nặng. Có thể về nhà nghỉ ngơi, đợi một tuần nữa đến bệnh viện kiểm tra, rồi cắt chỉ là được. Minh Đăng từ tốn dặn dò Thùy Dương đúng như những lời bác sĩ đã từng căn dặn trước đó với anh. Bản thân của cô thấy người mình đau y ẩm xem ra kế hoạch trả thù này ngay từ lúc đầu đã bị khó khăn. Chưa đâu vào đâu mà cô phải đổ máu rồi không biết chừng sau này cô phải đánh đổi những thứ lớn hơn để kế hoạch được thành công. Thùy Dương mở to đôi mắt nhìn vợ chồng Minh Đăng cái dáng vẻ tội nghiệp khô sở của cô làm hai người họ cảm thấy rất ái ngại Thậm chí còn cực kỳ thương cảm. Phương Thảo chủ động ngồi xuống cạnh giường bệnh, nói lời quan tâm. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Dương, 20 tuổi chị ạ. Còn chị tên là Thảo, à còn đây là chồng chị anh ấy tên Đăng. Anh chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Em cho chị xin số điện thoại của bố mẹ, để chị gọi họ đến đây nói chuyện người lớn nhé. Nghe đến đây Thủy Dương dưng dưng nước mắt Cô thở dài đầy ưu phiền Sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng Em ở quê lên thành phố tìm việc Em không có bố Mẹ em đang ở quê Vất vả chăm lo chuyện đồng áng Mẹ em không có tiền để trả viện phí cho em đâu ạ Chị thấy dáng vẻ của em khổ quá Không nghĩ em lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy Anh chị em ruột Em không có sao Vâng Nhà em chỉ có em với mẹ thôi. Vậy chủ thuê em thì sao? Cho chị số liên lạc, để chị gọi cho người ta. Nghe đến đây Thủy Dương biết, chắc chắn vở kịch của mình đã sớm thành công được bước đầu. Cô suy tư, miệng méo sạch cả đi. Phải công nhận khả năng diễn xuất của Thủy Dương rất tốt. Vợ chồng Minh Đăng không thể nào nhìn ra được dáng vẻ giả tạo của cô. Thủy Dương giọng trầm xuống Cô quyết tâm bộc bạch để lấy lòng thương Em lên đây Muốn đi làm giúp việc Nhưng không có ai muốn thuê em chị ạ Em là người nhà quê Đấy Lại còn gầy gò thế này Họ sợ em không làm được việc Em đi lang thang Em bị lạc đường mấy ngày hôm nay rồi Trong túi em chỉ còn một ít tiền Nếu như không xin được việc trên thành phố Em đành phải về quê thôi chị Khổ thân Thế mấy ngày hôm nay em chưa ăn uống gì à? Em ăn bánh mì với uống nước lọc Nhà em nghèo lắm Em không có tiền Nên em mới phải lên thành phố Để tìm việc chị ạ Chắc là cuộc sống của em khổ sở lắm đúng không? Em mệt lắm Em muốn khóc Rồi em về quê với mẹ cho xong Nhưng em chưa đủ lý do chị ạ Em không đi kiếm tiền Thì em đâu có tiền để nuôi sống em Còn nuôi mẹ em nữa, tiền đâu thuốc thang cho mẹ. Nhiều lúc em thấy ghét bản thân mình lắm. Em nói thật. Nhưng đối với em, bây giờ thức dậy mà vẫn còn sống, thì mọi chuyện trong đời dù khó khăn đến mấy, vẫn cứu vãn được có đúng không chị? Thấy Thủy Dương là gái quê, chất phát thật thà, nên thành ra vợ chồng nhà Minh đang thấy mùi lòng thương cảm. Hơn nữa, cô vừa mới cứu mạng Phương Thảo, Bọn họ phải nể chút ơn huệ Mà ra tay giúp đỡ Mình đang mở lời Tiếp tục hỏi chuyện Bây giờ em có muốn anh chị giúp gì không Em cứ nói đi Anh chị là người thành phố ạ uhm, Vậy anh chị có biết Ở đâu tuyển người giúp việc không Hoặc là công việc nào làm chân tay cũng được Việc nặng nhọc đến mấy Em cũng làm được Miễn là có tiền ạ Nước mắt nước mũi của cô chảy ra giàn ruộng Thật ra đây chính là cảm xúc thật Thủy Dương đang nghĩ về sự chịu đựng dày vò của cô trong suốt những năm tháng qua. Đối diện với kẻ thù lớn nhất trong đời, thêm mà cứ phải tay bắt mặt mừng, diễn trò bì ổi, quả thật là cô cảm thấy thẹn với lòng mình lắm. Thủy Dương nói ra mấy lời, đánh trúng vào tâm lý của Phương Thảo. Cô ta thấy mùi lòng thương cảm, đôi mắt không biết đã trở nên đỏ hoe từ bao giờ. Phương Thảo vỗ nhẹ vào lưng của Thủy Dương an ủi, thậm chí còn chủ động đưa tay lên để lau đi nước mắt. Nước mũi cho cô gái đáng thương này Thủy Dương thấy hơi bất ngờ Ban đầu còn không dám tưởng tượng ra Hai vợ chồng nhà này Lại có nhiều hành động Khiến cho con người ta dễ bị thao túng tâm lý đến thế Phương Thảo kéo chồng mình ra ngoài Thì thầm bàn bạc Chuyện của Thủy Dương Anh này Hai vợ chồng mình cứ mang con bé này đi số sao nhà mình cũng đang cần tìm người giúp việc Em thì sắp sinh con rồi Không thể nào chậm trễ được vì chuyện này mà vợ chồng mình cãi nhau không ít còn gì. Ai, em đau đầu lắm rồi. Thuê cây dương về làm giúp việc là mọi rắc rối khó khăn của chúng ta. Sẽ được giải quyết, có đúng không anh? Mình đang nhìn về phía phòng bệnh, tỏ vẻ đăm chiêu. Anh cứ cảm thấy lấn cấn khi nhìn vào đôi mắt của Thùy Dương. Thậm chí, mình đang còn thấy sáng vẻ của người này, có chút quen thuộc, mà không dám chắc Là mình đã từng gặp qua ở đâu Nét mặt tuy khổ sở Chất chứa nỗi buồn sâu thẳm Nhưng đôi mắt cứ như mang theo cả trăm sự uất ức Nỗi hận thù lớn nhất Vừa đáng thương Lại vừa đáng sợ Em quyết định như thế này Liệu có phải quá vội vàng không? Chúng ta mới chỉ gặp con bé cô lần đầu thôi Một con người đáng thương như thế Ai nhìn mà xem Em thấy cô gái đó là người tốt Không phải là thể loại xấu xa lợi dụng người khác đâu. Lúc đó, nó đỡ em xong. Nó còn đòi bỏ đi cơ mà. Nó không muốn làm phiền đến vợ chồng mình đâu. Vậy là muốn thuê người ta về. Làm giúp việc cho vợ chồng mình có đúng không? Em không kiểm tra lai lịch các thứ à? Chỉ cần có căn cước công dân là được. Người quê họ thật thà lắm. Anh tin em đi. Anh đừng nhìn người ta bằng ánh mắt nghi ngờ như thế. Nhưng... Nói thật, Anh không thấy tin tưởng cho lắm Phương Thảo đánh hết lời thuyết phục chồng Nhưng mà con bé đấy Nó vừa cứu em và con anh đấy Anh xem Người ta còn không thèm Để ý đến bản thân mình bị thương Cứ lao vào cứu người như thế Cô bé này là ân nhân của gia đình mình trả ơn bằng cách nhận người ta vào làm việc Anh nghĩ xem Là vợ chồng mình Hay là đối phương mới là người thiệt thôi Ừ Em nói Cũng có ý đúng Anh chỉ không muốn mắc sai lầm thôi Anh đừng quan trọng hóa vấn đề Chỉ là cứu mang con bé Làm người giúp việc thôi Sai lầm cái gì mà sai lầm Nói thật là Khó để quyết định lắm Thế cuối cùng anh có đồng ý với em không Sau này sống chung vợ chồng mình Tìm hiểu về gia cảnh của con bé Cũng đâu có muộn Đâu nhất thiết phải vội vàng Anh thả lòng một chút đi Tại sao khi nào anh cũng căng thẳng với mọi chuyện như thế Cuộc sống này quá mệt mỏi rồi Làm chút chuyện tốt sẽ khiến tâm trạng của anh tốt hơn. Vừa làm phước cho con mình, vừa làm phước cho chính mình. Thôi, em không muốn nói nhiều. Anh có đồng ý hay không? Anh nói ra một câu đi, để em còn biết đường mà tính tiếp. Mình đằng trước nay sống lý trí nhiều hơn con tim. Còn vợ anh thì ngược lại. Phương Thảo là người bay bổng, sống theo cảm xúc nhiều hơn tất cả mọi thứ. Hai người họ gặp gỡ nhau do mai mối rồi kết hôn chỉ sau gần một tháng ngắn ngủi. Tuy cả hai có yêu nhau, nhưng thứ tình cảm không sâu đậm đến mức có thể làm bất cứ việc gì vì nhau bất chấp mọi chuyện dành cho đối phương. Bởi vì môn đăng hộ đối gia cảnh có nhiều điểm tương đồng nên cuộc hôn nhân này mới tạm thời được bình yên. thi thoảng Minh Đăng và Phương Thảo vẫn xảy ra tranh cãi và tranh luận và lúc nào cũng vậy, trăm lần như một mình đang đều là người luôn nhún nhường và nhẫn nhịn vợ cũng đúng thôi bởi vì một cái miệng của anh không thể nào cãi thắng được 10 cái lý lẽ vô lý của vợ mình Phương Thảo không thể ngờ chính vì hành động xuất phát từ lòng tốt vào tối ngày hôm nay mà khiến cuộc đời của cô ta sắp tới sẽ sang một trang mới cảm giác mất đi công việc tình yêu gia đình mất đi tất cả mọi thứ quả thực rất tồi tệ người ở lại là Phương Thảo Hay là người đã biến mất khỏi trần gian là bình an, sẽ đau hơn đây? Câu hỏi này chính Thủy Dương sẽ cho người, cho ông trời một câu trả lời. Sau từng ấy năm trôi qua, cô vẫn chưa quên được cái năm đã lấy đi của gia đình cô tất cả. Anh trai à, em sẽ thay anh chừng trị cô ta. Em sắp làm được rồi, chỉ cần thêm một chút may mắn nữa thôi. Anh hãy giúp em nhé. Đừng xuất hiện trong giấc mơ của em để ngăn cản em nữa. Em đang giúp chị ta sửa chữa lại tất cả mối lỗi lầm mà chị ta gây nên. Em xin anh đấy. Thủy Dương không biết bao nhiêu lần đứng trước bàn thờ của anh trai để nói lời cầu xin đầy khổ tâm như vậy. Đâu ai muốn sống mà mang hận thù, nhưng con người mà sao có thể lý trí mà tha thứ cho kẻ hại chết người mình yêu thương. Nỗi đau như cào xé tim gan, ánh mắt trống rỗng đến không còn nước mắt để rơi nữa Thủy Dương suốt ruột nhìn ra ngoài hành lang căng thẳng nhìn vợ chồng nhà người kia đang tranh luận với nhau trả thủ xong Thủy Dương cũng chọn quên hết rồi tìm cách đi đến một cuộc đời bình yên hơn đứng trước sự kiên định của Phương Thảo mình đang đành gật đầu đồng ý cho Thủy Dương về nhà mình làm giúp việc anh cùng vợ quay trở lại phòng bệnh ba người đưa mắt nhìn nhau Mỗi người đều mang tâm tư khác biệt Cùng với những mục đích riêng khó nói Thủy Dương nằm đó Đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hai vợ chồng nhà họ Phương Thảo động lòng thương người Quyết định cứu mang ân nhân Vừa cứu mình một mạng Cô ta dịu dàng cất lời Em đang cần một công việc À lại đúng lúc vợ chồng chị đang cần người Dương này Em có muốn về nhà chị làm giúp việc không Tháng sau chị sinh em bé rồi Rất cần người phụ giúp chăm lo chuyện nhà cửa và con cái. Thủy Dương nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Bước đầu tiếp cận thành công, phải chăng ông trời đang âm thầm giúp đỡ cho cô? Đã đi đến bước đường này, chừng nào vở kịch còn chưa được hạ màn, thì chừng ấy Thủy Dương quyết tâm không để rơi mặt nạ đang che giấu. Cô đưa mắt nhìn Phương Thảo, tỏ vẻ cảm kích, giọng điệu hồ hởi vang lên. Chị, chị nói thật sao? Chị, anh chị không chê bai em ạ Chỉ cần em đồng ý Làm tốt công việc của mình Anh chị hứa Không để cho em chịu thiệt thòi Lương anh chị trả đầy đủ cho em Còn nếu em làm tốt Còn có thưởng đấy Em, em đồng ý Cơ hội tốt thế này Em chưa bao giờ dám mơ tới Đừng xúc động như vậy Bây giờ tìm được công việc mới rồi Em không cần phải lo gì nữa nhé Vâng ạ Em cảm ơn anh chị Anh chị tốt với em quá. Em muốn ở lại bệnh viện qua đêm nay hay muốn về nhà anh chị ngay bây giờ? Cho em lựa chọn đấy. Vết thương của em không nghiêm trọng. Em không muốn ở lại đây đâu. Em sợ bệnh viện lắm. Vậy chúng ta về nhà anh chị nhé. Vâng ạ. Thủy Dương vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc túi vải cũ kỹ đặt ở cuối giường nhét tất cả mọi thứ ở trong đó. Trong đó chỉ được một chút đồ dùng cá nhân vài ba bộ quần áo đủ dùng Phương Thảo xưa nay luôn có ác cảm với những người xuất thân nghèo khó nhưng chẳng hiểu tại sao lại động lòng cưu mang một người có hoàn cảnh đáng thương như Thùy Dương Còn người đúng là lạ thật đấy Hành động ấy có thực sự xuất phát từ tình thương hay chỉ là ước muốn được trả ơn được quyết định vội vàng Để chị bảo anh Đăng đi làm thủ tục xuất viện cho em Tiền viện phí Khám chữa có đắt không chị? Không đắt đâu, em đừng lo chuyện tiền bạc Em cảm ơn chị nhiều lắm Bàng ơn cứu mạng Cuối cùng Em lại làm phiền chị Có như chị em mình gặp nhau là có cái duyên Sau này hai bên hợp tác vui vẻ với nhau Em đừng làm chị thất vọng nhé Vâng ạ Em hứa em luôn trung thành với gia đình chị Chị yên tâm đi Em nhất định sẽ làm tốt công việc này ừm Cứ ngoan thế này là được rồi Nói xong, Phương Thảo quay sang nói với chồng đôi ba điều. Mình đang quay lưng, nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho Thủy Dương. Một lúc sau đó, mình đang quay lại phòng bệnh. Mọi thứ đều được anh lo liệu một cách triệt đề. Thủy Dương tự mình đứng dậy. Cô hiện tại cảm thấy tràn đầy sức sống. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những nỗi bi ai mà gia đình Phương Thảo sắp phải đón nhận. Hai vợ chồng họ đi trước, còn Thủy Dương thì ung dung tự tại đi theo sau ánh mắt của cô đầy toan tính người con thì thù con. người mà hiện tại Thủy Dương cần đề mắt cần dè chừng xem ra lại chính là Minh Đăng anh ta là người sống lý trí nếu như cô để lộ sai sót e rằng kế hoạch trả thù của cô sớm có ngày bị vạch trần chiếc xe ô tô đắt tiền lăn bánh đưa ba người trở về nhà Thủy Dương giả vờ mình là kẻ quê mùa không ngừng nhăn mặt tỏ vẻ khổ sở khi bị say xe Mình đang thấy vậy, cũng nhanh chóng lái xe về nhà, tuyệt đối không đi vào những khung đường đông đúc người qua lại. Về tới nơi khung cảnh bên trong căn nhà riêng của vợ chồng Minh Đăng khiến Thủy Dương như được mở mang tầm mắt. Phương Thảo tuy ánh mắt có đôi chút mệt mỏi, nhưng giọng điệu cô ta vẫn rõng rạc. Dương ơi, chắc là em đói bụng rồi. Em đi theo anh Đăng vào trong phòng bếp ăn cơm nhé. Chị không ăn cùng ạ? Ừ, chị hơi mệt, nên chỉ về phòng nghỉ ngơi trước. Ăn xong anh đang thu xếp chỗ ngủ cho em. Vâng, em hiểu rồi. Em đến đây làm giúp việc là một quyết định không được tính toán từ trước. Vợ chồng chị chưa có chuẩn bị phòng cho em. Tạm thời em nằm ngủ tạm trong căn phòng của cái kho đựng đồ kia. Em không chê chứ. Không sao đâu chị, em chỉ cần một nơi ngủ là được rồi. Phòng kho để đồ cũng sạch lắm và rộng rãi. Vậy từ giờ em ở đó luôn được không? Vâng ạ Nói xong Phương Thảo ấn thang máy đi lên tầng 2 Căn nhà hai tầng rộng lớn Giữa trung tâm thành phố Nội thất thì xịn rò Chưa kể trong nhà còn có thang máy đi lại Di chuyển giữa tầng dưới và tầng trên Cuộc sống đủ đầy vẹn toàn như thế này Có trong mơ Thủy Dương cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới Nhưng cô đến đây Không phải vì cướp những thứ phù phiếm này Trước sau như một Ước nguyện đời này của cô Chỉ muốn trả xong một mối thù Thủy Dương lẹo đéo đi theo sau mình đăng vào trong phòng kho, sau đó lại ngược về phòng bếp. Từ lúc về nhà tới giờ, anh luôn thể hiện nét mặt lạnh lùng. Từ thiện cảm, bỗng dưng trở nên ác cảm với cô gái này. Thủy Dương cũng cảm thấy hoang mang, tự hỏi có phải bản thân mình diễn quá lố, nên bị anh ta phát hiện ra điểm bất thường rồi không? Mình đăng không nói gì, chỉ kéo ghế, tỏ ý muốn Thủy Dương ngồi xuống. Anh cho thức ăn vào trong lò vi sóng, hầm nóng lại một lượt. Mùi hương tỏa ra khiến Thủy Dương không cưỡng lại được. Mình đang bày biện vài đĩa thức ăn lên bàn, không quên lấy cho cô bé giúp việc, một bát cơm đầy. Thủy Dương không giữ hình tượng, vội vàng đưa cơm cùng với thức ăn, lên miệng mình ăn một cách ngon lành. Những thứ mà Thủy Dương đang thể hiện đều là diễn. Cô đâu có thèm khát đến mức ăn uống mất kiểm soát, giống như người chết đói ba năm thế này. Mình đang ngồi đối diện với cô, hai tay khoanh trước ngực, không quên đưa ánh mắt giò xét nhìn Thùy Dương. Tính cách của anh ta thay đổi liên tục, không rõ là người xấu hay là người tốt. Ngày trước nhìn cách anh ta đối xử với mọi người, cô cứ nghĩ anh là người tốt. Xem ra Thùy Dương, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nhìn nhận bản chất thực sự của một con người. Mình đang chủ động lên tiếng. Anh và em đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Thủy Dương hơi khựng lại tay trái cô nắm chặt cố gắng nhẫn nhịn. cô bình thản trả lời trực tiếp đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Minh Đăng Dạ em ở dưới quê ừ, em chưa bao giờ lên thành phố làm sao gặp được anh ạ anh thấy em quen mắt sao anh Ừ, hình như anh nhìn thấy em ở đâu đó giấy tờ tùy thân anh và chị Thảo cũng xem qua rồi anh nghi ngờ em chuyện gì ạ không có chuyện gì đâu Ở nhà này có rất nhiều phép tắc. Ngày mai anh in ra giấy đưa cho em đọc. Trong thời gian làm giúp việc ở căn nhà này, anh hy vọng em sẽ biết điều. Vợ anh đồng ý cho em vào đây làm giúp việc, nhưng anh mới chính là chủ nhà và trả lương cho em. Nhớ cho kỹ đấy. Vâng ạ, em nhớ kỹ rồi. Em chỉ muốn kiếm tiền lo cho mẹ em ở dưới quê thôi. ừm. Nhưng mà này, làm giúp việc là một công việc rất là vất vả đấy. Anh nghĩ... Em bỏ việc giữa chừng ạ? Không, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc này. Anh ơi, anh cho em một cơ hội ạ? Vợ anh đồng ý cho em vào đây làm giúp việc, chính là cho em một cơ hội rồi. Dù sao thì anh cũng cảm ơn em vì hôm nay em giúp vợ anh. Ăn đi rồi về phòng nghỉ ngơi sớm. Đợi vết thương trên chắn lành lại thì em bắt đầu công việc nhé. Vâng ạ. Mình đang nói xong lạnh lùng đứng dậy, Thúy Dương không hiểu tại sao anh ta lại có định kiến với cô như thế giấy tờ tùy thân Thủy Dương nhờ Đức Việt photo làm giả tuyệt đối không để lộ sai sót khi không gian chỉ còn lại bản thân mình cô gái nhỏ không muốn diễn thêm Thủy Dương nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp phần thức ăn thừa rồi bước vào phòng kho nghỉ ngơi hiện tại trong căn nhà này mỗi người đều sống theo cảm xúc khác nhau sau khi nhận được bức ảnh cùng lời nhắn vô danh Phương Thảo Thành ra lo lắng không thôi Chuyện trôi qua lâu lắm rồi, nhiều năm trước rồi. Đến gương mặt của người cũ, cô ta còn không nhớ. Đừng nói gì nhớ đến chuyện của quá khứ. Phương Thảo giờ trong tay có một cuộc sống mà nhiều người khác hằng mong ước. Cô ta làm sao có thể để cho kẻ khác xông vào phá đám. Năm xưa bình an, sợ bị người yêu chê cười nên không tiết lộ quá sâu về thân thế cũng như hoàn cảnh gia đình. Phương Thảo chỉ biết nhà người yêu cũ thuộc hộ nghèo Ở cùng với mẹ Chưa từng nghe người ấy nhắc đến việc Có anh có em ruột Cô hoang mang không ngừng Cứ bước vào Ở trong phòng của mình Và đi lại không yên Bao nhiêu năm trôi qua như vậy Mọi thứ tưởng chừng yên ổn Phương Thảo biết Có kẻ đứng đằng sau Muốn hủy hoại cuộc đời của cô ta Nên mới đào lại chuyện cũ Là ai mới được chứ Là bạn thân của anh ta sao Hay là người thân của anh ta chứ Năm ấy Anh ta yêu mày nhiều như vậy. Chuyện đó chỉ có mày cùng anh ta biết. Mà kể có người thứ ba biết. Thì có quan trọng gì chứ? Anh ta chết là do anh ta tự chuốc lấy. Không biết quý trọng sự sống. Nên anh ta tìm đến cái chết. Mày đâu có lỗi gì đâu. Mày không hại chết anh ta Thảo à? Mày đừng sợ hãi. Không ai có thể dọa được mày. Mày tỉnh táo lại đi. Trăm ngàn câu hỏi vây quanh tâm trí của Phương Thảo. Cô muốn tìm một lối thoát nhưng càng tìm lại càng thấy bế tắc. Tiếng mở cửa vang lên làm Phương Thảo giật mình. Cô ta hoảng hốt quay ra nhìn chồng với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, sợ sệt Mình đang vội vàng chạy lại, không ngừng buông lời quan tâm. Sao thế em? Em không ổn ở đâu à? Sao người em đổ mồ hôi nhiều thế này? Phương Thảo nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tinh thần. Cô ta vui vẻ. À, phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên cơ thể hơi thất thường em nóng nên toát mồ hôi bây giờ em ổn rồi em không xuống dưới nhà ăn cái gì sao em định cho con anh nhịn đói đi ngủ đi à anh yên tâm lúc tối em có ăn ít cơm rồi và em uống sữa thêm rồi hôm nay em mệt rồi đấy nghỉ ngơi sớm một chút nhé thế cái giường đâu ạ? anh dặn nó ăn xong thì về phòng kho nghỉ ngơi rồi chăn gối có đầy đủ em cứ yên tâm bà này Em nghĩ con bé đó là người tốt à Sao thế anh Anh lại nghi ngờ chuyện gì à Ừm, Thì không Tự nhiên nhìn không có thiện cảm lắm Nhưng cái dáng vẻ khổ sở ấy Khó mà diễn được Cứ để nó làm việc ở đây một thời gian Xem thế nào rồi tính tiếp Anh yên tâm đi Từ trước đến nay em chưa nhìn người sai bao giờ Em tự tin thế Ừm, Tự tin như vậy Mới chọn đúng anh làm chồng chứ Anh tin em Tin em không nhìn nhầm người. Chỉ là một con bé giúp việc thôi mà. Anh đừng căng thẳng, nó là gái quê. Dễ dàng sai bảo hơn, tiền lương trả hàng tháng cũng không cần nhiều. Anh nhìn mặt bằng chung của những người giúp việc trên thành phố mà xem. Có người còn đòi giá trên trời, cao cắt cổ đấy. Ừ, nhưng mà anh đâu cần em tiết kiệm tiền. Em đang tính bài toán kinh tế thôi. Sau này con của chúng ta vẫn là người được lợi nhất. Em làm gì cũng suy nghĩ, tính toán trước sau mà. Thôi được rồi, chuyện này anh nghe theo ý của vợ. Đúng là con người nham hiểm như Phương Thảo, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân mình đầu tiên. hóa ra cô ta ngỏ ý muốn nhận Thùy Dương vào làm việc không phải vì trả ơn nghĩa mà bởi vì ý muốn lợi dụng bóc lột sức lao động của Thùy Dương. Cách tiết kiệm tiền xấu xa bì ổi như thế này thật đáng nhận quả báo. Phương Thảo chẳng ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Kể từ ngày hôm nay Cuộc đời của cô ta chẳng được ngày nào yên bình nữa. Trời sáng, người tỉnh mộng tan. Thủy Dương lạ chỗ nên cả đêm không thể chợp mắt. Cô chủ động dậy sớm đi xuống dưới nhà. Vợ chồng Phương thảo giường như vẫn chưa từng giấc. Thủy Dương không dám làm ồn, chỉ lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, minh đang mới rời khỏi giường. Anh đi xuống tầng dưới thông qua cầu thang bộ. Tiếng bước chân vang lên làm Thủy Dương bừng tỉnh. Cô ngẩng mặt lên Hướng mắt về nơi phát ra tiếng động Mình đang hơi ngạc nhiên Khi thấy sự xuất hiện của Thùy Dương Ở trong phòng khách Anh mở lời với cô Em ngồi đây từ lúc nào vậy Sao không ở trong phòng ngủ Dạ em chào anh Em dậy từ sớm rồi Tại lạ chỗ nên em không ngủ được Vậy sao Với thường chiến trán thế nào Còn thấy đau không Em ổn rồi ạ Em có thể bắt đầu làm việc ngay ngày hôm nay trông mặt mày của em đang còn xanh xao lắm, đừng có cố quá. Không sao đâu ạ. Anh và chị Thảo cho em làm việc từ ngày hôm nay nhé. Mình đang không trả lời Thùy Dương ngay. Anh đi vào trong bếp tự mình pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Sang xuôi anh mới quay lại phòng khách để cho Thùy Dương một câu trả lời. Nếu em muốn làm việc thì anh không ép. Em có thể bắt đầu làm việc ngay ngày hôm nay. Vâng vâng tốt quá. Em cảm ơn anh ạ. Vợ anh đang ngủ ngon, lát cô ấy dậy hướng dẫn em sau, cũng như dặn dò em vài chuyện khi làm giúp việc trong nhà này. Nếu em thấy đói, có thể tự mình vào trong bếp nấu đồ ăn. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, cứ dùng thoải mái, không cần ngại nhé. Vâng ạ, vậy em ngồi đây em đợi chị ấy dậy. Vậy, anh đi làm đi nhé. Vâng ạ, anh không ăn sáng sao? Một cốc cà phê là đủ cho một bữa sáng rồi. Vậy anh đi làm cẩn thận. Em ra mở cổng cho anh à? Không cần không cần, cổng đóng mở tự động Em cứ ngồi đợi trong nhà Nhớ là đừng đi lung tung nhé Trong nhà có nhiều camera lắm đấy Em biết thân biết phận của mình mà Em sẽ sống thật biết điều Ừ, thôi vào bếp nấu gì ăn đi Đừng để bụng đói Chỉ vì một câu nói quan tâm rất đỗi bình thường của Minh Đăng Lại khiến trái tim Thùy Dương khựng lại Sau anh trai, đây là người đàn ông thứ hai nói với cô câu này Sống mũi cay cay, khóe mắt của cô long lanh một chút nước, chuẩn bị trực trào. Người ta nói đúng, hóa ra những kẻ thiếu thốn tình cảm rất dễ bị rung động với những điều nhỏ nhặt nhất. Thủy Dương cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô dành cho Minh Đăng dường như đã có chút gì thay đổi, nhưng cô hứa với bản thân cô rồi, cô không bao giờ đi vào viết xe đồ của anh trai cô. Kết cục của tình yêu, không hồi đáp, mang lại Thực sự rất nhiều bi thảm Cho dù bản thân đã chịu nhiều bất hạnh tổn thương Trái tim mang đầy những vết xước Nhưng Thủy Dương chưa bao giờ có suy nghĩ Dựa dẫm vào tình yêu Để có được yêu thương Đối với cô Gia đình, mẹ và anh trai là tất cả Người không còn Cho dù có mọi thứ trên đời Cũng chẳng có ý nghĩa Sau khi mình đang rời đi Thủy Dương cũng không dám lộng hành Mà đi lại lung tung trong nhà nữa Mục tiêu trước mắt của cô là xác định từng vị trí có lắp đặt camera để lên kế hoạch trả thù được vẹn toàn cô không thể nào để bản thân mình mắc sai lầm ngu ngốc Thủy Dương ngồi ngoài phòng khách đôi mắt chăm chú dẹo theo những tấm ảnh được treo trên tường tuy chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn nhưng cô cảm thấy mình đang rất yêu thương và cương chiều phương thảo nếu muốn tìm cách chia rẽ tình cảm của vợ chồng họ xem ra cô có chút khó khăn cô nhìn vào bức ảnh cưới rất lâu Tưởng chừng như có thể phá hủy nó bằng ánh mắt Một lúc sau khi chồng rời đi Thì Phương Thảo thức giấc Bụng bầu càng lúc càng to Quả thật là hạn chế khả năng đi lại vận động của cô ta Đi xuống tầng 1 thông qua cầu thang máy Thấy Thùy dương đang ngoài phòng khách Phương Thảo chủ động lên tiếng Em dậy sớm thế À dạ vâng ạ Chị dậy rồi à Ừ um, em ăn uống gì chưa Em có thấy anh Đăng không Anh ấy đi làm rồi chị Vậy em đi vào bếp đi Chị em mình nấu gì đó ăn sáng nhé Em có xin anh Đăng rồi à, Bây giờ em xin phép Cho em được làm việc ngày hôm nay luôn à Còn vết thương trên chán Em còn đau không Em không đau nữa Vậy nếu em muốn làm Chị không ngăn em Vậy từ ngày hôm nay Em bắt đầu công việc nhé Vâng ạ Thủy Dương và Phương Thảo cùng nhau đi vào bếp Bữa sáng không cầu kỳ Chỉ đơn giản là bánh mì với sữa Hai người vừa ăn vừa trò chuyện Cảm giác như rất thân thuộc Phương Thảo nói cho Thùy Dương nghe những quy tắc Thói quen trong nhà Để cô giúp việc có thể hiểu rõ Sẽ mất rất nhiều thời gian Để kế hoạch trả thù này thành công Bởi vậy Thùy Dương đành phải sống trái với lòng mình Cô nhìn Phương Thảo bằng ánh mắt ngưỡng mộ Giọng điệu nịnh nọt vang lên Chị Thảo ơi chị sướng thật đấy cuộc sống của chị khiến người khác ngưỡng mộ Chị vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này Anh đang yêu chiều chị cũng đúng thôi nhở Ừ Anh đang yêu chị lắm Chị chính là mối tình đầu của anh ấy đấy Vậy sao <cười> Tình yêu của anh chị đẹp thật Vậy còn chị thì sao Anh đang có phải mối tình đầu của chị không ạ Nghe đến đây bỗng nhiên sắc mặt của Phương Thảo thay đổi Không còn tươi cười hạnh phúc như vừa nãy Thủy Dương thông minh Nên đã sớm nhìn ra được điều đó Câu hỏi chúng tim đen Khó trả lời cũng đúng Phương Thảo nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tự tin trả lời Thùy Dương. Tất nhiên rồi, anh đang chính là mối tình đầu của chị. Tuy cuộc hôn nhân của anh chị được người nhà mai mối, nhưng mà cả hai anh chị đều rất yêu nhau. Vâng ạ, nhìn vào ánh mắt của chị, em biết là chị đang sống rất hạnh phúc. Ừ, em nói đúng. Cưỡi được một người chồng thành công, có một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, Được sống trong một ngôi nhà rất to và đẹp, không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Chị có tất cả, nên chị cảm thấy mãn nguyện lắm. Chị đang sống một cuộc đời, như bố mẹ chị mong muốn. Còn em, em đang sống một cuộc đời, mà bố mẹ em không hề mong muốn. Nhưng biết làm sao được chị nhở. Mỗi người sinh ra có một số phận. Giờ em chỉ cần có cơm ăn ba bữa, quần áo đủ mặc cả ngày, cuối tháng có ít tiền để thuốc thang cho mẹ. Là em thấy vui rồi Ừ Thùy Dương này Em có biết không Hạnh phúc mà chị có Chính là sự tự tin của một cô gái Được bố mẹ nuông chiều Cái thứ này Không ai có thể bắt trước được đâu Vâng ạ Em cũng thấy vậy Em được chị cho vào làm giúp việc Coi như đó Cũng là một phần phước đức trong cuộc đời em Xem ra em hiểu chuyện hơn chị tưởng Cứ ngoan ngoãn chăm chỉ Ở nhà chị làm giúp việc Chị sẽ đối xử với em thật tốt Em đừng lo lắng gì nhá Em không chỉ là người giúp việc Mà còn là ân nhân cứu mạng chị nữa Vâng ạ Em luôn nghe lời chị mà Ăn đi rồi dọn dẹp nhà cửa cho chị Trưa nay em không cần nấu cơm Vậy cơm tối thì sao hả chị? Chị không ăn cơm ạ Ừ Hôm nay chị có việc phải ra ngoài Còn cơm tối em cứ nấu Như vừa lúc nãy chị bảo em nhá Vâng ạ em hiểu rồi Dặn dò xong Phương Thảo đứng dậy đi về phòng Mặc quần áo ấm Lấy túi sách và chìa khóa xe ô tô Sau đó rời khỏi nhà Thủy Dương lẹo đẽo đi ra ngoài Thì được chị ta dặn dò Điện thoại chị đưa Ở nhà có chuyện gì Phải gọi điện báo cho chị nhé Vâng ạ em rõ rồi Mà chị Thảo này bụng của chị to rồi Lái xe ô tô Không phải là quá nguy hiểm sao <cười> Chị về quê có chút việc Nhớ là không được kể chuyện này cho anh Đăng biết đâu nhé. Trong nhà này, em với chị là đồng minh, em phải nghe lời chị, rõ chưa? Vâng ạ, em giữ bí mật. Nhưng mà bao giờ chị về? Tầm chiều chị về, mày yên tâm. Chị về trước anh Đăng, em không cần phải lo đâu. Vào nhà đi kẻo lạnh nhé. Phương Thảo nói xong lái xe rời đi, mặc dù bụng to nhưng cô ta vẫn mạo hiểm bởi vì còn lo chuyện cá nhân. Dạo gần đây có chút chuyện rắc rối xảy đến khiến bản thân Phương Thảo rất lo lắng. Quá khứ của cô ta và Bình An đã chôn vùi từ rất nhiều năm về trước, nay có người đào lại chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Phương Thảo thông minh như vậy sớm đã nắm bắt được vấn đề, chỉ là bản thân không biết xoay sở thế nào cho đúng. Quanh đi quẩn lại vẫn không thể nào quyết định được. Thủy Dương nhìn sắc mặt của cô ta, cô sớm đoán ra chuyện chẳng lành, Cô lén lút gọi điện thông báo cho Đức Việt, trùng hợp thay anh cũng đang ở quê để giúp thùy Dương lo vài thủ tục ở bệnh viện tâm thần cho mẹ. Nhớ lại đoạn ký ức nhỏ nhoi còn sót lại, Phương Thảo lái xe về quê để thăm dò tình hình từ gia đình của nhà người yêu cũ. Bình An và cô ta cùng huyện nhưng khác xã, nói chung là đường đi không lạ lẫm gì, nếu kiên trì hỏi thăm người qua đường chắc chắn sẽ mòi móc được một chút thông tin. Vậy mới thấy Phương Thảo trong quá khứ đã quá vô tâm với bình an một cách quá đáng. Thời gian yêu nhau được tính bằng năm vậy mà cô ta chẳng quan tâm đến gia cảnh hay biết chút ít thông tin quan trọng từ nhà người yêu cũ. Sau hơn hai tiếng đồng hồ lái xe cuối cùng Phương Thảo cũng về tới quê. Con đường làng có chút quen thuộc đột nhiên những ký ức xưa cũ hiện về làm cô ta hoang mang. Thông tin mơ hồ vậy vậy những câu hỏi của Phương Thảo không được người đi đường giải đáp. Bất lực cô ta đành gửi xe ô tô ở một quán ăn, cô ta xuống đi bộ để tiện cho việc hỏi đường. Cảm giác cơ thể vô cùng nặng nề. Trời thì lạnh, hai bàn tay sớm trở nên tím tái, Phương Thảo chóng mặt loạn troạn bước về phía trước. Và đột nhiên Đức Việt xuất hiện. Nhanh như một cơn gió, anh đỡ cô vào trong lòng mình, trong giây phút ấy, cảm tưởng như dùng hết tâm can để bảo vệ cho người mình yêu Phương Thảo ngước mắt nhìn người đàn ông lạ mặt vừa mới giúp mình lòng cô ta rung động thì rất khó mà thu hồi đúng như những gì Thủy Dương dự đoán Đức Việt chính là gu đàn ông mà Phương Thảo thích vừa ấm áp vừa dịu dàng trong cách đối đãi với phụ nữ chưa bàn đến tính cách chỉ cần tướng mặt tam giác phúc hậu ôn hòa rộng lượng là đủ làm gục biết bao nhiêu trái tim của phụ nữ Tuy không giàu có bằng chồng của Phương Thảo nhưng nói về độ đẹp trai nam tính thì minh đăng, sách dép cũng không theo kịp Đức Việt. Chất giọng trầm ấm vang lên cùng với biểu cảm vô cùng lo lắng. Cô có sao không? Cô thấy không khỏe đâu à? Phương Thảo nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô ta buông tay rời khỏi người Đức Việt thậm chí còn chủ động lùi xuống vài bước để giữ khoảng cách với người đàn ông lạ mặt. Xong rồi Cô ta mới ngượng ngùng lên tiếng À à tôi không sao Cảm ơn anh Vì anh đã giúp tôi Thấy sắc mặt của cô không được tốt Cô là người làng này sao Nhà cô gần đây không tôi đưa cô về Phương Thảo xua tay Quyết tâm cự tuyệt lòng tốt của Đức Việt Tôi không sao đâu Anh cứ mặc kệ tôi Nhưng cô đang mang thai Sao tôi có thể mặc kệ cô được Cô cần gì cô nói với tôi tôi giúp cô Giọng điệu của Đức Việt vang lên Quả thật có sức hút, Phương Thảo lúc này mới dám nhìn vào mắt của Đức Việt. Cảm giác có chút ma mị gì đó đang thu hút cô ta. Cô ta thở dài, cố gắng đưa bản thân trở lại trạng thái ổn định, song xuôi mới lên tiếng. Anh là người ở đây sao? Ừ, đúng rồi, có chuyện gì? Tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Muốn hỏi anh về một người có được không? Cô cứ hỏi đi, nếu tôi biết tôi trả lời cô. Tôi muốn tìm nhà của một người bạn cũ tên là Bình An. Người ấy đã mất từ rất nhiều năm về trước. Biết đối phương cắn câu rồi, Đức Việt tỏ ra giả vờ giả vịt còn hỏi dò nữa. Có phải thằng An trước lên thành phố học rồi chết ở trên đấy đúng không nhỉ? Nghe nói là mâu thuẫn nợ nần gì đấy nên mới kết liễu cuộc đời. Ngày đấy cái vụ này rầm rộ khắp làng, người ta đồn ghê lắm. Phương Thảo căng thẳng nắm chặt tay vào vạt áo Cô ta mỉm cười gượng gạo Cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh Xem ra đúng là người em cần tìm rồi Anh đưa em đến nhà của người ấy có được không ạ? Nghe đến đây Đức Việt vội vàng khoanh tay Ánh mắt nhìn xa xăm Nét mặt tỏ vẻ đăm chiêu Anh à, có chuyện gì ạ? Anh không giúp em được sao? Phương Thảo sốt ruột Nên buông lời hỏi thêm một lần nữa Còn Đức Việt sợ làm hỏng việc tốt nên đành nhanh chóng tìm lý do từ chối. Em giúp thì đúng là được đấy. Nhưng mà em là bạn của thằng An thật sao? Vâng ạ, em là bạn cũ. Em chỉ muốn đến thắp cho bạn ấy nén hương. Là bạn mà không biết gì sao. Từ ngày thằng An chết gia đình nó không còn sinh sống ở đây nữa. Căn nhà cấp 4 ngày trước từng ở mọc cỏ xanh um rồi kia kìa. Vườn không nhà trống Không có ai trông Lạnh lẽo lắm Vậy chẳng khác nào là một ngôi nhà hoang Ừ thì nhà hoang mà Ai ai đi qua đấy Đều giỡn hết cả tóc gáy Bọn trẻ con nó đồn Là có ma quỷ đấy Vậy anh có biết bọn họ chuyển đi đâu không Nhà bình an Có anh em ruột không anh Được Việt rất nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của Phương Thảo Tuy nhiên Những lời nói ra hoàn toàn là dối trá Dưới nó có một đứa em gái Nghe đồn Bị bọn chủ nợ của anh trai bắt đi Rồi sau đó cũng chết Mẹ của nó sau khi hai đứa con chết thì bị tâm thần Không biết hiện tại đang ở đâu Từ ngày ấy đến nay Anh chào có chút thông tin nào Em không biết là Bình An còn có em gái ừ, Thực sự Rất muốn nhìn mặt mũi của con bé Anh có chắc là con bé chết rồi không Đức Việt nhanh miệng trả lời như cứu cánh giúp Phương Thảo thoát ra khỏi những tâm tư rối bời. À, ngày trước em gái anh học chung với em gái nó. Hôm em gái thằng An mất, em gái anh còn đến viếng, rồi đi đưa ma cơ mà. Nếu em muốn xem ảnh, để cho anh số liên lạc, khi nào gặp em gái anh, anh nhờ nó, cho xem ảnh, rồi gửi cho em sau. Em gái anh không ở đây ạ? Ừ, nó đang học trên thành phố, anh cũng đang làm việc trên đấy. Nay anh về quê lo chút chuyện gia đình, ngày mai anh đi luôn. <cười> Hóa ra là như vậy. Em với thằng An có thân nhau lắm không? Dạ có một chút ạ. Thấy em quan tâm đến bạn mình như thế này, anh kể cho em nghe một câu chuyện, anh cũng không chắc là có thật hay không. Vâng ạ, chuyện gì thế anh? Ngày trước, anh nghe người ta đồn, thật ra thằng An nó già chết để trốn nợ đấy. Hôm đưa xác về nhà làm đám tang, gia đình nó không cho ai thấy. Anh nghĩ chắc chắn là phải có vấn đề gì đấy Người làng người tâm mới đồn như vậy chứ Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Phương Thảo Bản thân Đức Việt cảm thấy người này Tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ Nhưng tâm hồn lại vô cùng yếu đuối Chắc chắn là đối tượng khi gặp khó khăn Dễ dàng bị người khác điều khiển Nghe đến đây Phương Thảo có phần hoang mang về sự thật Cô ta biết nếu như sự thật bình an đang còn sống Chắc chắn không để cuộc sống của người yêu cũ yên ổn Đức Việt không nói thêm gì Chỉ đứng quan sát biểu cảm của Phương Thảo Sau đó nghĩ ra Những lời lẽ tiếp theo Tuy biết được những thông tin cần thiết Nhưng để chắc chắn Phương Thảo vẫn mở lời nhờ Đức Việt Anh... Anh có thể đưa em đến nhà cậu ấy được không? Làm phiền anh một chút Từ đây đến nhà nó đâu có xa đâu Chỉ sợ em bầu bí thế này Đi bộ hơi vất vả Không sao đâu ạ, em đi bộ được Ừm, thế này nhá Em lên xe máy đi, anh chờ em đến đấy. Cũng may Đức Việt đi đến đây bằng xe máy nên đã kịp thời ứng biến. Phương Thảo cũng không suy nghĩ nhiều, chưa từng có định cự tuyệt lòng tốt của người lạ. Chiếc xe lăn bánh, lăn theo những cảm xúc. Đức Việt đi chậm chậm để đảm bảo an toàn cho bà bầu. Phương Thảo ngồi đằng sau thầm cảm thán về độ tinh tế của người đàn ông này. Đức Việt nhân cơ hội mở lời trò chuyện, tranh thủ lấy ấn tượng tốt từ Phương Thảo. Hai người từ kẻ xa lạ, bỗng hóa thân quen, có lẽ đều thuộc kiểu người, cùng tần số với nhau. Căn nhà bình an dần dần hiện ra trước mắt, xung quanh cỏ dại sớm mọc lên um tùm, Phương Thảo đưa mắt nhìn có chút hoang mang. Được tận mắt chứng kiến, cô ta không nghĩ bản thân mình, vì mình mà một gia đình tan nát. Nhưng Phương Thảo không cảm thấy bản thân mình có lỗi, cô ta cho rằng mọi bi kịch ập đến đều do bình an, luôn lựa chọn những điều ngu ngốc. Hoa gia có những quyết định trong quá khứ vẫn làm con người ta day dứt đến tận bây giờ. Phương Thảo không dám đứng quá lâu, vội vàng buông lời thúc dục Đức Việt, anh lại quay xe đưa cô ta trở về chỗ cũ. Bến nơi hai người trao đổi phương thức liên lạc, Đức Việt đã thành công bước đầu, còn các bước tiếp theo phải tùy thuộc vào ý chí và bản lĩnh của Phương Thảo. Anh tin rằng cô ta chắc chắn Sẽ bị mắc bẫy Chồng em có vẻ khá buồn Em đừng suy nghĩ điều gì nhiều nhé. Vâng ạ Cảm ơn anh Bến đến giờ em phải về Xe em đâu Em gửi ở quán đằng kia Bây giờ em đến đó lấy Lái xe một mình nguy hiểm lắm Sao không gọi ai đưa đi Anh thấy bụng em to thế này Có vẻ như sắp sinh con Vâng tháng sau em sinh Nhưng em còn khỏe lắm Cảm ơn anh nhé. Vậy anh chờ em qua đấy lấy xe. Thôi thôi, em lại làm phiền đến anh rồi. Phương Thảo không muốn ở lại quê quá lâu bởi vì sợ muộn giờ trở về thành phố. Đi đến chỗ để xe ô tô, cô ta lại nhận ra điểm bất thường. Lốp xe có vấn đề nên rất nguy hiểm để di chuyển. Tất nhiên sự cố này là do Đức Việt làm. Anh đã sắp xếp mọi thứ, cố tình muốn Phương Thảo kéo dài thời gian ở lại quê. Anh ơi, Ờ, lốp xe của em có vấn đề mất rồi Đức Việt tỏ vẻ xem xét một hồi Sau đó mới lên tiếng Ở đây không có tiệm sửa xe ô tô Phải lên thị trấn mới có em ạ Thế thì làm sao Em về được thành phố đây Anh có quen đứa bạn Để anh gọi điện cho nó Xuống sửa xem có được không nhé Vâng vâng, vậy tốt quá Anh à, chỉ gặp nhau một lần mà anh nhiệt tình với em thế này Em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa Có chút chuyện còn con Em đừng bận tâm Không cần cảm ơn Ánh mắt Phương Thảo nhìn Đức Việt khác lắm Hình như vượt mức biết ơn đơn thuần Cô ta nghĩ đến chồng Tuy rất yêu chiều vợ Nhưng không thể biểu hiện ra thành lời nói Là người sống trong chủ nghĩa lãng mạn Đôi lúc Phương Thảo cảm thấy hơi tủi thân Đức Việt đưa cô ta đến quán nước gần đó nghỉ ngơi Anh còn nhiệt tình chạy đi mua cho cô ta một suất cơm trưa Ăn chống đói Trong lúc đợi người tới để sửa xe Chỉ trong lần gặp đầu tiên Đức Việt đã thành công có được cảm tình của Phương Thảo Ở dưới quê bình yên bao nhiêu Thì trên thành phố lại sóng gió bấy nhiêu Mình đang bất ngờ trở về nhà từ trưa Trong khi đến tối Mới chính là thời gian anh tan làm Thủy Dương hoang mang Khi nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài cổng Cô chạy vội vàng ra ngoài xem xét tình hình Thấy chủ nhà về Cô không biết phải đối diện Với những câu hỏi dò xét như thế nào Mình đang mệt mỏi bước vào trong nhà Vừa nhìn Thủy Dương đã đoán ra được Sức khỏe của anh đang gặp vấn đề Cô chủ động lên tiếng Sao anh lại về Giờ này ạ Chị Thảo nói với em Bởi tối nay anh mới tan làm minh đang phớt lờ câu hỏi của người giúp việc Anh không trả lời Thay vào đó là anh hỏi lại cô một câu Chị Thảo đâu Anh không thấy xe ô tô ở nhà Thủy Dương thấy sắc mặt của Minh Đăng Sợ hãi tới mức Hai tay bấu vào nhau Cô ấp úng không dám nói ra sự thật. Dạ, chị Thảo... Chị ấy... Em giấu anh chuyện gì à? Anh hỏi vợ anh đâu? Chị ấy... Cứ nói đi không phải sợ. Anh đâu có làm gì em đâu nào. Thủy Dương tuy ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, nhưng bên trong lòng đã sớm hài lòng bởi vì bây giờ có lý do để khiến cho hai vợ chồng nhà này xảy ra tranh cãi. Cô nhìn Minh đăng... Giọng nói lắp bắp Chị Thảo trước khi đi có dặn em Không được nói cho anh biết à Thủy Dương anh đang rất mệt Đừng để anh phải tức giận Nói đi Chị Thảo uh, Chị ấy lái xe về quê Hình như có việc gì gấp lắm thì phải Nghe đến đây mình đang tuy trong lòng thấy lo lắng Nhưng cũng rất tức giận Biết vợ đang mang thai Phải tự lái xe một mình Anh hoang mang tột độ Thủy Dương ngẩng mặt lên, chăm chú quan sát biểu cảm của Minh Đăng. Hình như anh đang rất mệt, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Minh Đăng vịn tay vào ghế, lấy điểm tựa, song xuôi mới đáp: Vậy sao? Đi lâu chưa? Cũng đi được một lúc lâu rồi. Anh bị làm sao thế? Hình như sức khỏe của anh không được không được tốt cho lắm. Minh Đăng hôm nay đi làm, đột nhiên bị bệnh, khiến cơ thể rất mệt mỏi. Không thể nào tập trung Nên anh mới quyết định về nhà nghỉ ngơi Đầu óc choang váng vô cùng Anh cố gắng thốt lên vài câu Em vào trong tủ thuốc Lấy cho anh lọ thuốc vỏ màu tím Vâng vâng, em đi ngay đây Thủy Dương không chần chừ Chạy vội đi lấy thuốc cho chủ nhà Sau vài phút tìm kiếm Cô quay lại phòng khách Một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc nước Xả thuốc đây rồi Anh xem có đúng loại anh cần không mình đang ngẩng mặt lên nhìn thùy dương ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ vào một điểm anh đi tới toàn với cầm lấy cốc nước cùng với lọ thuốc nhưng lại không được bước chân loạn trọn cơn đau đầu ập đến mất đi điểm tựa mình đang toàn thân loạn trọn ngã nhào về phía trước thùy dương kịp thời phản ứng nhanh nhạy cô chạy tới đỡ Mình đăng cốc nước cùng lọ thuốc trên tay của cô cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan tành Mình đăng ngã vào lòng thùy dương Cô không ngừng lo lắng đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán của anh mà thúc giục gọi anh. Anh đang ơi! Anh mở mắt ra đi! Anh làm sao thế này? Anh đừng làm sao nhớ! Em sợ lắm! Minh Đăng à? Sức đàn ông khỏe nên Minh Đăng vội vàng mở mắt cũng như còn giữ lại một chút tỉnh táo anh thều thào nói với cô bé giúp việc. Đưa thuốc cho anh? Vâng, vâng, vâng. Thủy dường nhanh chóng để Minh Đăng nằm dưới nền đá hoa lạnh Cô chạy đi lấy một cốc nước mới sau đó vội lấy thuốc trong lọ đưa cho anh. Thuốc cần thời gian để phát huy tác dụng bởi vậy cơ thể tạm thời vẫn vô cùng bất ổn. Mình đang níu tay Thủy Dương khẩn khoản nhờ cô giúp. Em kéo anh lên phòng. Anh nghỉ ngơi một chút. Vâng vâng, anh cứ bám vào tay em. Em đưa anh lên phòng. Thủy Dương lúc này đỡ mình đang đi lên phòng bằng cầu thang máy nên không có gì khó khăn. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào căn phòng hạnh phúc của vợ chồng nhà họ. Vừa có chút ghen tị, khi thấy người sống ác như Phương Thảo lại được hưởng hạnh phúc, Thủy Dương nhanh chóng dìu Minh Đăng nằm xuống giường, không quên cởi áo ngoài, giúp cho anh. Thấy cơ thể của Minh Đăng nóng gian, có vẻ đang lên cơn sốt cao, sợ chủ nhà xảy ra chuyện, Thủy Dương cũng không có nhiều thời gian toan tính và nghĩ ngợi. Cô đi xuống dưới nhà, Lấy khăn ấm, đắp lên chán cho anh hạ sốt. Thủy Dương không dám rời đi nửa bước vì sợ nếu Minh đang ảnh hưởng tới tính mạng, người liên lụy đầu tiên chính là cô. Thủ còn chưa trà xong, nhất định không để bản thân mình gặp rắc rối. Mình đang nửa tỉnh nửa mê, mặc dù rất muốn mở mắt, ngồi dậy đi tìm vợ, nhưng không thể. Mặt nhắm mắt mở, anh mơ hồ thấy hình bóng của một cô gái giúp việc đang tất bật lo lắng cho mình. Trong giây phút ấy, anh nghĩ nếu người đang đứng đây là Phương Thảo thì tốt biết bao. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Anh thực sự biết ơn cô gái giúp việc này. Lấy nhau đã lâu nhưng mình đang chưa từng cảm nhận được tình yêu của vợ. Anh thường nói ít làm nhiều nên thành ra nhiều lúc hai người cũng có nhiều bất đồng, quan điểm. Giây phút mình đang cảm nhận được sự lo lắng của ai đó dành cho mình. Chỉ tiếc điều đó không xuất phát từ vợ anh. Mà xuất phát từ người giúp việc Mình đang ngủ thiếp hai tiếng đồng hồ Thuốc có tác dụng Tuy cơ thể vẫn mệt Nhưng anh có thể mở mắt và thoát khỏi cơn mê man Thúy Dương vẫn ở đó Nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng không thôi Nụ cười trên môi của cô Khi thấy chủ nhà tỉnh lại Làm minh đăng Xuyết chút nữa hiểu lầm cô Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi Vừa nãy anh sốt cao lắm Em cho anh uống thuốc hạ sốt Còn lấy khăn đắp lên chán cho anh Anh không sao rồi, em xin phép được xuống nhà dưới để làm việc ạ. Mình đang đưa người mất vài giây, sau khi định hình mọi chuyện, anh mới trả lời Thùy Dương. Mấy giờ rồi? Ba giờ chiều rồi anh ạ. Ừm, vợ anh chưa về sao? Vâng, chị ấy chưa về, em có gọi điện, nhưng mà thuê bao không liên lạc được anh ạ. Anh gọi cho chị ấy xem. Ừm, anh biết rồi. Thủy Dương không ở lại quá lâu, cô quay lưng nhanh chóng rời đi, không gian trở nên im ắng, mình đang mệt nhọc đứng dậy rời khỏi giường. Anh vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, xong rồi mới lấy điện thoại, gọi cho Phương Thảo. Đúng như những gì mà Thủy Dương nói, Thủy Bào báo máy bận, tạm thời không liên lạc được. Từ lúc lấy nhau về, đây là lần đầu tiên Phương Thảo đi ra ngoài một mình mà không nói cho chồng biết. Hiện tại trong lòng Minh Đăng đang chuyển từ lo lắng sang nghi ngờ. Trong hôn nhân, vợ chồng tin tưởng nhau là điều quan trọng để giữ gìn mối quan hệ. Tuy nhiên, Minh Đăng đã nhận ra có điều gì đó nguy hiểm đang ập đến với hôn nhân của bọn họ. Linh cảm của con người liệu có phải lúc nào cũng đúng. Quý vị và các bạn thân mến... Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Món nợ 6 năm, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2 thì chúng ta không biết phải suy nghĩ như thế nào về cô gái tên là Thùy Dương. Lúc đầu thì Tâm An cảm thấy thương xót cho cô ấy nhưng mà dần dần thấy cảnh cô ấy đi trả thù người khác như vậy lại có chút nhói lòng.